Cái sự việc theo giải pháp của mình đưa ra Anh thắng, tôi thắng Trong cuốn The Art of the Deal, tôi đã kể chuyện tôi làm thế nào để mua được bất động sản Hinton ở Atlantic City với giá 320 triệu đô la và biến nó thành khách sạn Trump Marina hiện nay Đó là một canh bạc lớn nhất trong sự nghiệp của tôi và thời ấy Vụ việc được báo chí đưa tin trên trang nhất Vì Steve Wynn, tay chủ sòng bạc lớn nhất ở Las Vegas, cũng tranh mua với tôi. Ông ta tung ra một cái giá có tính cạnh tranh thù địch với tôi trước khi nhà Hinton chọn tôi là người chiến thắng. Tôi thích tất cả các khách sạn của mình ở Atlantic City, nhưng mỗi lần về thành phố đó, tôi đều chọn ở lại tại Trump Marina, vì việc mua bất động sản này là cả một chiến thắng để mình tận hưởng. Nó nhắc tôi một kỹ năng đàm phán cốt yếu Hãy để mọi người đều ra về với chiến thắng Trong chiến thắng Không có sự thù hẳn nào cả Tuy nhiên Cũng có bi kịch Nhất là khi có Steve Win sen vào Vụ việc trở thành một cuộc cạnh tranh Giữa những đại gia Và tôi thích thú với từng giây từng phút Trong cuộc tranh đua đó Chắc là Steve cũng cảm thấy như thế Bây giờ Thì chúng tôi đã là bạn tốt của nhau rồi Điều thú vị là hiện tại cả hai chúng tôi đều là đối tượng cho một cuốn phim truyền hình cát về sự phát triển của Atlantic City. Tôi nhận được một tập kịch bản, và theo kịch bản thì họ sẽ quay nhiều cảnh về tôi và Steve. Chẳng có gì chính xác cả. Steve, về thực chất, là một chất xúc tác để Hinton và tôi đạt ý muốn. Steve có thất bại không? Không, tôi mua được bất động sản mình muốn, còn Steve thì phất to. Cuộc chiến sành bất động sản đó làm cho tên tuổi ông ta nổi đình nổi đám, mà có lẽ, nhờ đó, ông ta có được những phi vụ to tác dữ dằn hơn. Nếu một mai, bạn có dịp xem cuốn phim này, thì đừng có cho nó là thật. Bạn có thể chiêm ngưỡng nhiều hình ảnh thực tế đẹp đẽ hơn từ các chương trình truyền hình khác. Trong một cuộc đàm phán công chuyện làm ăn, ảnh thắng, tồi thắng, giả vờ mất cảnh giác. Hãy cho ai đó một thông tin thật đáng giá, hoặc một ý khiêu khích để xem phản ứng của họ ra sao. Nếu bạn nói mà có vẻ như không suy nghĩ trước, bạn có thể nhận được một lời đáp lại cung cấp nhiều thông tin. Trong một cuộc thảo luận, tôi có thể thốt ra một vài lời quá đáng, để xem người ta có hùa theo mình không, hay họ giữ lập trường của họ, và không đồng ý với mình. Đó là một cách hay để phán đoán nhuệ khí của đối tác. Họ có muốn chiến được tình cảm của mình không? Họ có vững vàng tiếp nhận những điều ngoài dự kiến không? Họ có thể ăn nói thẳng thắn bộc trực không? Bạn cũng nên biết, người đàm phán với mình có bịt mình không? Nếu đụng phải vấn đề nghiêm trọng, bạn chẳng muốn gặp phải một anh phỉnh phờ nào cả. Hãy tìm hiểu kỹ tiểu sử người đàm phán với mình. Tôi luôn lấy làm ngạc nhiên, thấy những người mới chân ướt chân giáo, bước vào lĩnh vực bất động sản, cứ tưởng hệ nhanh nhẩu và ăn to nói lớn là có thể theo kịp được tôi. Xây dựng một tòa nhà đổ sộ là cả một công trình cam go. Người chịu bỏ thời gian làm việc nghiêm túc là những người mà tôi chọn để làm công việc đó. Tôi không thích thuê những người vỗ ngực. Xưng có thể hoàn thành công việc trong thời gian cực ngắn. Họ có thể gieo nền tài họa cho mình. Tôi nhớ có một nhà thầu cố thuyết phục để tôi tin anh ta xây dựng rất nhanh. Mốc thời gian anh đưa ra, khiến tôi không thể nào cho rằng anh ta nói chuyện nghiêm túc. Nhưng tôi cứ để anh ta huyên thuyên. Chắc anh ta tưởng mình gặp được ngày hên vì sự cảnh giác của tôi đi vắng. Nhưng tôi đâu có mất cảnh giác. Rốt cuộc, tôi nói thẳng cho anh ta biết những gì anh ta nói đúng là những thứ tôi không hề muốn nghe chút nào. Đó là nhà thầu đầu tiên mà hồ sơ dự thầu bị loại. Sự kinh quyết thường là một tài sản. Cuộc thương lượng làm ăn lớn đầu tiên của tôi Vào năm 1974, là vụ khách sạn Commodore cũ gần nhà ga trung tâm Grand General Station tại thành phố New York, khách sạn đang trong tình trạng không có kinh doanh gì đáng kể, ngoại trừ một câu lạc bộ nhếch nhác gọi là Platos Retreat và vài cửa hàng buôn bán lơ thờ ế ẩm. Khu đất này thuộc công ty đường sắt Penn Center Railway vốn đã phá sản và còn nợ thành phố New York 15 triệu đô la tiền thuế mà thành phố tìm cách thu lại. Trái phiếu của công ty mất khả năng chi trả và các ngân hàng không cho vay để đầu tư bất động sản ở Manhattan. Tôi có ý kiến muốn biến Commodore thành một khách sạn tối tân hiện đại, tôi để ra một kế hoạch sáu điểm. Một, mua lại khu đất của công ty đường sắt. Hai, thuyết phục bên đường sắt dùng số tiền bán đất này để trả khoản thuế mà họ còn nợ của thành phố New York. Ba, thuyết phục cơ quan có thẩm quyền của bang New York chấp nhận việc mua bán khu đất này để tiêu hủy các hợp đồng hiện đang thuê mướn trên khu đất. 4. Thuyết phục thành phố chấp nhận một khoản tiền cho thuê cố định và chia lời thay cho các khoản thuế. 5. Tìm một người điều hành khách sạn cực giỏi, cộng tác với dự án này, vì bản thân tôi không có kinh nghiệm về khách sạn. 6. Thuyết phục một ngân hàng cho tôi vay 80 triệu đô la để mua lại khách sạn đó. Lần đầu tiên, khi tôi kể kế hoạch này với luật sư của tôi là George Rose, anh ta nói, Bộ tôi điên hay sao mà định làm một chuyện quá táo bạo trong môi trường kinh tế bất ổn như thế? Tôi bảo anh ta, tôi đã quyết định thì phải làm cho được. Anh ta đồng ý giúp tôi. Tôi kiên trì giữ vững kế hoạch trong suốt hai năm. Cuối cùng, tôi thành công. Công ty đường sắt bán khu đất đó cho tôi với giá 12 triệu đô la và dùng số tiền bán đất này để trả nợ thuế cho thành phố. Cơ quan phát triển đô thị chấp thuận việc mua bán này và tuyên bố chấm dứt các hợp đồng thuê mướn hiện tại trên khu đất với điều kiện tôi chịu đền bù việc giải tỏa. Thành phố ký duyệt khoản tiền cho thuê cố định và phần chia lợi tức do Cơ quan Phát triển Đô thị quy định. 2S trở thành người hợp tác với tôi trong vụ này và góp một nửa vốn. Tôi vay được tiền từ ngân hàng Burgundy Savings Bank để trang trải mọi chi phí chuyển nhượng và xây dựng. Chỗ đó bây giờ đã trở thành khách sạn Grand 2S. Bằng sự kiên quyết cứng cỏi, tôi đã đạt được thành công mà người khác cho là bất khả. Thành công này đã tác động đến sự phát triển trong sự nghiệp của tôi. Hãy kiên nhẫn Tôi thích hành động thật nhanh, nhưng nếu cần kiên nhẫn thì tôi cũng sẽ kiên nhẫn. Tốc độ công việc còn tùy theo tình huống thực tế. Và lúc nào tôi cũng giữ mục tiêu của mình trong đầu. Chỉ điều này thôi cũng đủ là một liều thuốc kiên nhẫn. Tôi đã từng kiên nhẫn chờ đợi 15 phút đến 15 năm cho một vụ đàm phán. Một mẹo hay để gia tăng tốc độ trong giao dịch là ra vẻ thở ơ với nó. Cách này thường khiến cho bên đối tác ra sức thúc đẩy công việc tiến nhanh hơn. Có một vụ giao dịch mà tôi rất thích, nhưng tôi có linh cảm rằng với những đối tác này không nên tỏ ra hâm hở quá. Tôi ra vẻ làm cao và lờ đi lời mời gọi của họ. Tôi bảo họ tôi sắp đi du lịch trong hai tuần, và chỉ sau đó tôi mới có thể gặp lại họ. Trong khi tôi đi du lịch, Họ dành thời gian để điều chỉnh vị thế của họ và giới thiệu cho tôi hầu như chính xác những gì tôi cần có. Điều này giúp tiết kiệm nhiều thời gian đàm phán. Cách hay để trì hoãn một cuộc thương lượng là đánh lạc hướng đối tác. Chẳng hạn, nói bóng gió sẽ xem xét kỹ lưỡng thêm một cái cạnh nào đó, hoặc nói nhá ra một vài phi vụ mới. Như thế đối tác sẽ bị lạc hướng, mất thời gian và sự tập trung. Lúc đó, bạn vẫn giữ vững mục tiêu của mình. Có lần... Tôi đang trong một cuộc đàm phán mà sự việc tiến triển quá nhanh, có vẻ vượt khỏi tầm kiểm soát của mình. Tôi bỗng hỏi bên đối tác có rõ lai lịch một vụ làm ăn đặc biệt nào đó không? Ngụ ý sự am hiểu của họ về chuyện đó là rất quan trọng. Thế là họ thấy có điều gì chưa ổn trong những gì hai bên cần đạt được. Họ phải trở lui lại một chút, bỏ thời gian nghiên cứu lại. Và như thế, tôi có đủ thì giờ nắm vững lại những điểm đàm phán để giành thắng lợi một cách nhẹ nhàng. Tôi đã đạt được tư thế chơi tay trên. Quyết liệt trong chiến lược Năm 1999, tôi bắt đầu xây dựng cao ốc căn hộ cao nhất thế giới, đó là cao ốc Trump World Tower tại quảng trường Liên Hiệp Quốc. Vị trí cao ốc thật tuyệt vời. Bên phía đông của khu Manhattan, gần với trụ sở Liên Hiệp Quốc, có thể nhìn được cả con sông và toàn cảnh thành phố. Một công trình hấp dẫn, nhưng không phải ai cũng hoàn hỉ với điều này, nhất là vài nhà ngoại giao ở Liên Hiệp Quốc. Họ không muốn cái trụ sở 38 tầng của họ bị lép vế chiếc cao ốc 90 tầng của tôi. Theo đài CNN, Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Kofi Annan đã đề nghị thị trường thành phố New York. Ông Rudiv Giuliani ngăn cản tôi thực hiện dự án này. Nó nằm ở đây không hợp, đại sứ Ukraine nói với đài CNN. Vì nó sẽ che khuất khu Liên Hiệp của Liên Hiệp Quốc mất. Khi những lời chống đối cất lên, tôi dùng đến cái mát ngoại giao của mình và không phê bình gì Liên Hiệp Quốc cả. Tôi dự kiến nhiều đại sứ và các quan chức Liên Hợp Quốc sẽ mua các căn hộ trong cao ốc của tôi. Và đúng là như thế. Thế nhưng, khi chúng tôi bắt đầu khởi công, thành phố đã giáng xuống chúng tôi một mức thuế rất nặng, 100 triệu đô la, cao hơn khoản chúng tôi dự kiến phải nộp. Chúng tôi quyết định dùng biện pháp duy nhất trong tư thế của mình là kiện thành phố, đòi bồi thường thiệt hại 500 triệu đô la. Chúng tôi theo đuổi vụ kiện này suốt 4 năm, các luật sư của thành phố giữ lập trường của họ còn chúng tôi cũng giữ lập trường của mình. Lẽ ra chúng tôi đã bỏ cuộc, trong chuyện thuế má không dễ gì đấu với chính phủ mà thắng được đâu. Nhưng tôi biết, chúng tôi sẽ thắng. Cuối cùng, sau nhiều cuộc đối thoại, chúng tôi đi đến một cuộc thỏa thuận. Thành phố đồng ý giảm 17% thuế và cho chúng tôi được thưởng mức giảm thuế trong 10 năm. Là điều mà chúng tôi mong muốn đạt được. Nếu chúng tôi chịu rút lại vụ kiện và dành ra 200 căn hộ trong tòa nhà bronze. Để bán với giá vừa phải, vụ kiện làm lợi cho chúng tôi 97 triệu đô la. Nếu không có một biện pháp quyết liệt, thì chúng tôi không bao giờ đạt được một sự thành công như thế. Đôi khi, bạn phải thấy căm giận. Tôi đã hỗ trợ Mario Kumo, thống đốc bang New York trong suốt nhiều năm. Tôi là một trong những người đóng góp lớn nhất trong chiến dịch tranh cử của ông ấy. Khi ông còn tại chức, tôi không cầu xin ông ta điều gì. Đáp lại sự hỗ trợ phủ phê của tôi, ông đã cảm ơn bằng cách điều đặn tặng cho tôi và nhiều người tài trợ khác nữa. Những khoản thuế đánh vào bất động sản, cao đến nỗi, nhiều nhà đầu tư không chịu thấu, bị đẩy giạt ra khỏi thành phố. Người ta gọi thư thuế ấy là thuế Kumo. Sau khi ông ta bị George Pataki, một người tốt sau đó trở thành thống đốc bang, loại khỏi cuộc đua trong đảng để được đề cử ra tái tranh cử thống đốc. Tôi gọi cho Mario, nhờ ông ta cấp một chứng nhận hợp lệ, liên quan đến một chi tiết, tại Bộ Phát triển Nhà Ở và Đô Thị đang do con trai ông là Andrew điều hành. Mario nói chuyện đó khó quá, ông ta không làm được, vì ông hiếm khi gọi cho ông bộ trưởng nói chuyện làm ăn. Tôi bảo ông ta, Mario này, anh ta có phải là ông bộ trưởng nào xa lạ đâu, đó là con của anh mà. Mario nói, Ừ, thì tôi vẫn coi anh ta là bộ trưởng, anh ta giữ một chức vụ nghiêm túc. Tôi biết, Mario ngại những việc không chính đáng, nhưng tôi có yêu cầu ông ta điều gì khả nghi đâu, tôi chỉ nhờ ông một chút việc đơn giản, công khai, minh bạch, những việc giữa chỗ bạn bè người ta vẫn làm giúp nhau đó thôi. Tôi thẳng thắn hỏi ông ta. Anh có định giúp tôi không? Ông ta nhãn nhặn nói không. Tôi làm cái việc duy nhất thích hợp với tôi lúc đó là quát vào mặt ông ta. Anh là đồ chó chết. Trong bao nhiêu năm qua, tôi đã giúp anh rất nhiều mà không hề cầu cạnh gì anh. Bây giờ, tôi cần anh giúp một chút việc còn con hoàn toàn thích đáng mà anh chối từ. Anh không phải là thứ người tốt, chỉ là một trong những tên phản phúc mà tôi đã từng biết. Nên chết đi chó rảnh. Tiếng quát của tôi quá to. Nên có hai ba người ở mấy phòng bên cạnh chạy sang hỏi tôi quát ai. Tôi bảo họ, tôi quát cái anh thống đốc khỉ gió, Mario Kumo không tình cảm, và là một tên bạn cũ phản phúc. Cho đến nay, mỗi lần thấy mặt ông ta ở những chỗ tiểu tùng, tôi làm lơ coi như không biết, không nói chuyện, không thèm nhìn. Tuy nhiên, tôi phải nói là Matida, vợ của Mario, lại là một phụ nữ tốt và là bạn rất thân thiết của mẹ tôi. Chị không có lỗi gì trong việc chồng chị bị thất bại. Một chính trị gia thất bại khác đã làm tôi thất vọng có tên là Pete Dawkins hoặc tướng Pete Dawkins. Ông ta có một cuộc đời khá tốt đẹp, xuất thân từ trường võ Westport, từng đoạt cúp Hesemans, đoạt học bồng Ross. Nhưng theo tôi thấy, ông ta cũng chỉ là một kẻ không có tình người. Chú thích Cup Heisman hay Heisman Trophy hàng năm được trao cho cầu thủ bóng đá Mỹ xuất sắc nhất. Heisman là lấy theo tên huấn luyện viên bóng đá Mỹ John William Heisman. Học bổng Hoth hay Hoth Scholarship dành cho sinh viên ưu tú của trường đại học Oxford, Anh Quốc. Học bổng này thiết lập từ năm 1902 theo di trúc của chính trị gia và cũng là nhà tài chính nổi tiếng Cecil John Hoth. Hết chú thích. Nhiều năm sau, khi ông ta là một quan chức cao cấp làm việc tại ngân hàng Citibank, tôi gọi điện nhờ ông giúp một chút việc nho nhỏ. Ông ta không trả lời. Tôi gọi cho ông hai lần nữa. Cuối cùng ông ta nói, tôi không thể giúp anh chuyện đó được, Donald ạ, và tôi thực sự không muốn dính dáng vào chuyện làm ăn của anh. Tôi nói với Dawkins rằng, ngày trước tạp chí Manhattan Incorporated Mô tả anh một cách đèo nhèo thiểu não thật đúng quá. Tôi coi ông là một trong những con người mà tôi lỡ đánh giá quá cao. Đôi khi, bạn phải căm giận. Phải biết giá trị của sự nói không? Tôi mua lại tổ chức thi hoa hậu hoàn vũ Miss Universe Organization for năm 1996 và ngay khi đó chia lại một nửa tổ chức này cho đài truyền hình CBS. Cho nên, không những... Họ là đài truyền hình của tôi, mà họ còn là đồng sở hữu chủ. Sự sắp xếp như thế này là một khái niệm mới, giúp đài thực sự làm chủ sản phẩm cuối, tức là có quyền truyền hình cuộc thi chung kết Hoa hậu Hoàn Vũ. Thì đáng nhẽ, hai bên đều cùng có lợi ngang nhau do đài CBS loại bỏ được chi phí cho hoạt động trung gian và trả tác quyền thấp, trong khi, theo lý thuyết, đài này vừa là một sở hữu chủ nên tỉnh cách khai thác tối đa các cơ hội xúc tiến. Hoạt động chung này là một khái niệm quá hay, nhưng sau 5 năm, sự việc tiến triển không như dự định, CBS không muốn phát triển các chương trình truyền hình có chất lượng như tôi mong đợi. Càng ngày, thị phần của đài cứ bị các đài khác cạnh tranh lấn lướt, sự nâng cấp trong các chương trình phát sóng là điều thiết yếu để duy trì số lượng người xem, thì đài đã không thực hiện. Tệ hơn nữa, CBS thay đổi các chương trình một cách nghiêm trọng, như tự biến thành những chuyên đề âm nhạc theo kiểu MTV và cắt bớt thời lượng của các chương trình dành cho các cuộc tranh tài của phụ nữ. Chú thích, MTV, Music Television, hệ thống truyền hình tác chuyên về quảng cáo và phát các băng video âm nhạc. Hệ thống truyền hình loại này được thiết lập đầu tiên tại Mỹ vào năm 1981. Hết chú thích. Tôi không phải là một người tổ chức chương trình, nhưng theo tôi, có lẽ người ta theo dõi các cuộc thi hòa hậu là để được chiêm ngưỡng phụ nữ đẹp. Tôi không nói rằng, chiếu các chương trình âm nhạc trên TV là giờ, nhiều năm qua đã có nhiều chương trình về người đẹp cực hay. Một ví dụ hoàn hảo nhất là cuộc thi hoa hậu thiếu niên Mỹ, Miss Teen USA, năm 1999. Trước đó một năm, chương trình chuyên về tuổi mới lớn này đã giới thiệu một nhóm nhạc nam ít được biết đến, có tên gọi là Ensin. Vậy mà năm 1999, họ đã trở thành ban nhạc lừng lẫy nhất trong nước. Để bày tỏ sự hưởng ứng cuộc thi hoa khôi nước Mỹ, nhóm này đã đồng ý xuất hiện lại trong cuộc thi. Vào giữa cuộc lưu diễn mùa hè, nhóm Elsin đã thuê một máy bay phản lực và bay suốt 8 giờ trong ngày thi để kịp đến và trình diễn hai bài hát. Họ thật tuyệt vời. Thật không may, chuyện đó chẳng được ai biết đến, vì CBS đã không chiếu chương trình này. Vậy nên đến tháng 2 năm 2002, tất cả chúng tôi xem xét lại việc gia hạn hợp đồng. Les Moonvese Người đứng đầu CBS nói ông ta không muốn bắt đầu các cuộc đàm phán trước khi mùa hoạt động chấm dứt. Rõ ràng là đến khi mùa hoạt động chấm dứt vào tháng 8, thì lịch hoạt động của các đài khác đã ổn định rồi, không còn thời gian cho các cuộc đàm phán với đài truyền hình nào nữa. Tôi gửi cho Les một lá thư nói tôi muốn dùng quyền chọn, mua lại phần sở hữu trong công ty của CBS và dùng quyền này từ nay cho đến một tuần sau cuộc thi hoa hậu hoàn vũ vào tháng 5. Tôi giả vờ chẳng còn quan tâm đến các cuộc thi hoành tráng lộng lẫy. Và bảo ông ta rằng, nếu tôi không thực hiện quyền chọn mua lại này, thì chúng tôi sẽ bán hoặc giải thể công ty. Vài ngày sau, tôi tin chắc là chúng tôi đã thắng. Tôi ký kết với Jim Griffin thuộc hãng William Morris để bắt đầu ra bán quyền truyền hình, các lễ hộ cho các đài khác. Tôi cũng gọi cho người bạn thân Bob Wright, chủ tịch kiêm tầm giám đốc điều hành của hãng NBC, cho ông ta hay. Các chương trình lễ hội tưng bừng sẽ xuất hiện trở lại. Tôi được biết NBC vừa mới tiếp thu đài Telemundo và các chương trình lễ hội rực rỡ hào hứng hết sức ăn khách trên thị trường Nam Mỹ. Có vẻ đấy là một cơ hội phát triển tốt. Chú thích Telemundo, một trong hai hệ thống truyền hình nổi tiếng Tây Ban Nha tại Mỹ. Hết chú thích Có vẻ đấy là một cơ hội phát triển tốt. Lúc đó CBS chịu rút lui để chúng tôi hoàn toàn tự do điều hành trở lại các cơ sở ban đầu là tổ chức các cuộc thi và phát triển mạnh chủ đề trước kia, giới thiệu phụ nữ đẹp. Chúng tôi cũng thuyết phục họ sắp xếp các cuộc hội diễn ngoài trời ban đêm để thu hút được nhiều khán giả, nhất định sẽ tăng thêm phần hấp dẫn của các chương trình phát sóng. Kết quả là cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ năm 2002 của chúng tôi thành công rực rỡ với lượng khán giả tăng vọt. Nói chung, Nó được xếp hạng 7 về mặt sự kiện trong tuần và hạng nhất về lượng người xem. Cuộc thi này đã lấn át hẳn tất cả các chương trình bóng đá Mỹ được chiếu lại trên đài NBC. Cuộc thi hoa hậu Hoàn Vũ đã trở thành một thứ tài sản cực kỳ đắt giá. Tôi gửi cho Les Moonves một lá thư tuyên bố tôi sử dụng quyền chọn mua để mua lại quyền sở hữu của CBS. Tôi bị sốc, Kim Moonves giờ quẻ nó trước kia, ông ta chưa hề thỏa thuận một quyền chọn mua như thế. NBC đang chờ đợi trong hậu trường và sau một tuần đấu nhau về giá cả, tôi mua lại phần sở hữu của CBS và thiết lập một sự hợp tác mới với NBC. Trong buổi họp đầu tiên của ban giám đốc điều hành công ty, tôi yêu cầu nhân viên phụ trách chương trình Hoa hậu Hoàn Vũ khai thác lại các ý tưởng về việc trao đổi chương trình qua lại mà trước đó họ đã đề xuất với CBS. Chỉ trong giây lát, Jeff Gaspin của NBC chấp nhận chương trình Miss USA. Fear Factor Hoa hậu Mỹ Điều lo sợ Để đưa vào phát sóng trong chương trình Về cuộc thi Hoa hậu Mỹ Thêm vào đó Chương trình Today Ngày nay Đồng ý dành ra 5 phút truyền hình trực tiếp Địa điểm của mỗi cuộc thi Kết quả thật đáng phấn khởi Trong nhiều năm trước đó Các chương trình hội diễn cố gắng liên kết Với chỉ một chương trình hạng 3 CBS Buổi sáng Trên truyền hình Mà chẳng nhận được một lời đối hoài nào Bây giờ thì chúng đang là một chương trình buổi sáng hàng đầu trong cả nước và cả trên mạng Internet thông qua NBC.com. Chương trình Miss USA Fear Factor đã đạt mức người xem cao nhất trong loạt chương trình này. Và trong các cuộc thi Hoa hậu Mỹ và Hoa hậu Hoàn Vũ năm 2003, số lượng người xem cao nhất kể từ khi tôi mua lại công ty. Thêm vào đó, chương trình phát sóng cuộc thi của đài Telemundo là những chương trình có được số người xem cao nhất trong lịch sử của đài. Khái niệm sử dụng chương trình xen lẫn với nhau mà tôi hình dung ra vào năm 1996, thì rốt cuộc, đến năm 2003, người ta cũng nhận thức được. Nếu tôi không bứt ra khỏi CBS, không từ chối hợp tác với họ để tìm kiếm cơ hội tốt hơn ở nơi khác, thì khái niệm đó sẽ không bao giờ nảy ra trong đầu tôi được. Chương 5. Donald Trump – Cuộc sống đời thường kiểu tóc suốt nhiều năm tôi từng bị chỉ trích vì mái tóc của mình nhưng chưa bao giờ người ta chỉ trích nhiều như khi có chương trình The Apprentice trên truyền hình tạp chí New York viết rằng tôi thích kiểu tóc pompad over chú thích form part over các nhà báo chơi chữ ám chỉ mái tóc trải lật phía sau của phụ nữ theo kiểu nữ hầu tước pompadour người Pháp thế kỷ 18 Hết chú thích. Còn The New York Times gọi mái tóc của tôi là một kiểu phức tạp nên dành cho một nhà phê bình kiến trúc thì hơn. Vài người không ngớt châm biếm tôi, có người khuyên tôi nên cạo bỏ mái tóc đi cho rồi. Bản thân tôi nghĩ mái tóc của mình trông cũng được lắm, nhưng tôi chưa bao giờ nói rằng đó là điểm mạnh của tôi. Tôi nói với mọi người là tôi chưa nghĩ đến chuyện thay đổi kiểu tóc của mình. Tôi đã trải tóc theo kiểu này từ lâu rồi, và tôi sẽ còn tiếp tục trải như thế. Số người xem chương trình truyền hình The Apprentice đang tăng vọt lên chưa từng thấy, và nếu tôi thay đổi, áp lượng khán giả sẽ tụt xuống mất. Tôi ngạc nhiên vì người ta thường hỏi tôi có đội tóc giả không. câu trả lời chính thức của tôi và mong người ta hiểu cho rằng tôi hoàn toàn không dùng tóc giả. Tóc trên đầu tôi là tóc thật 100%. Tôi chẳng hề phải xén một sợi lông con thú nào để giả làm tóc cho mình đâu. Tuy vậy, tôi cũng phải nhận rằng rồi cũng sẽ có ngày tôi phải sử dụng đầu tóc giả, nhưng chỉ khi nào đầu tôi bị hóa thôi. Tôi hy vọng chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra. Lý do là, cũng như nhiều người khác, tôi rất tự phụ. Tôi nghe người ta nói đàn ông thường tự phụ hơn phụ nữ. Tôi tin như thế, nhiều người không muốn đá động tới. Nhưng nhà xuất bản trả cho tôi một món tiền cách xù để tôi viết cuốn sách này và có yêu cầu tôi dành hẳn một chương sách cho mái tóc của tôi cho nên tôi tự phụ về mái tóc của mình tôi cũng sẽ tiết lộ thêm vài điều bí mật nữa về mái tóc của tôi lý do mái tóc của tôi lúc nào trông cũng gọn gàng là vì tôi không phải ra nắng gió gì cả suốt ngày tôi ở trong tòa nhà nơi tôi làm việc tôi di chuyển bằng thang máy từ phòng ngủ đến phòng làm việc những lúc khác Tôi đi lại bằng chiếc limo, hoặc trong chiếc phản lực riêng, hoặc trực thăng riêng, hoặc tôi ở tại câu lạc bộ riêng ở Palm Beach, bang Florida. Nếu phải ra ngoài trời, thì có thể là tôi chơi ở một trong những sân gôn của mình. Ở đó tôi đội chiếc mũ chơi gôn để bảo vệ mái tóc của mình, khỏi phơi ra nắng gió. Và đó cũng là cách để tránh các tay gian ảnh, paparazzi. Trên mũ bao giờ cũng có logo màng chữ Trump thật to. Đó là một cách quảng cáo tự nhiên mà. Tôi cũng thú thật là có nhuộm tóc, màu tóc có phần nào không được hấp dẫn lắm, nhưng tôi không thích phơi ra mái tóc muối tiêu của mình. Tôi không biết mái tóc của mình còn làm đề tài bàn tán cho cả nước bao lâu nữa. Vài người có những ý kiến khá buồn cười, nhưng có một người tôi không thích là Joy Behar, một nữ nhân viên của Barbara Walters trong chương trình truyền hình The View. Chú thích Walters, Barbara, sinh năm 1931. Phóng viên truyền hình người Mỹ, nổi tiếng về tài phỏng vấn các nhân vật được công chúng quan tâm và cách bà đặt ra những câu hỏi sát sườn và được đối tượng trả lời rất thành thật. Hết chú thích. Cô ta liên tục tấn công tôi hết tuần này sang tuần khác, nhất quyết là tôi có mang tóc giả. Đến nỗi bà Barbara và ban biên tập yêu cầu tôi nhận lời xuất hiện trên TV trong chương trình của bà. Tôi đồng ý, và khi tôi cào tay khắp đầu chứng tỏ tóc của tôi chẳng giả tí nào. Mọi người cười dần dần, có vậy mới dứt được chuyện tóc tai của tôi. Chuyện trà dư tiểu hậu Dù bạn có xây dựng các cao ốc sang trọng và tổ chức các cuộc thi sắc đẹp hay không, thì bạn vẫn phải cung cấp cho mọi người những gì họ cần. Trong một cuốn sách như thế này, thì điều đó có nghĩa là một số lời khuyên vài mẩu chuyện trà dư tiểu hậu và đôi chút tiếng tâm. Sau đây là một mẩu chuyện về đạo đức thuộc loại trà dư tiểu hậu. Và tiếng tâm danh vọng ở Palm Beach Trước kia Tôi có một người bạn rất thành đạt giàu có và đã có gia đình Suốt nhiều tháng liền Tôi cứ ngay người ta đồn anh ta tù ti Với một nữ doanh nhân cũng thành đạt như anh Và cũng đã có gia đình Chuyện thật khó tin Cô rất đẹp Và cô có thể chủ động cho bất cứ anh nào lọt vào mắt xanh của mình Anh bạn tôi chắc không phải là người cô chọn Thế mà tin đồn cứ dai rằng Một hôm Tôi được anh bạn ấy mời ăn tối với cô và chồng cô. Tôi thấy chuyện này lạ quá nên hỏi anh. Trong thời gian dài vừa qua, tôi cứ nghe đồn anh láng phén với cô ấy. Thế đi ăn tối với cô ta trước mặt chồng cô, liệu có trở ngại gì không? Tôi sử sốt khi anh bạn xác nhận có đi lại với người phụ nữ ấy mà chồng cô không hay biết gì. Anh ta, bạn tôi, nói anh yêu cô và chuyện này anh giấu biệt chị vợ vốn khó chịu. Tôi không tiết lộ bí mật của anh bạn nào cho bạn gái, Melania của tôi biết. Nhưng tôi bảo nàng hãy chuẩn bị tinh thần cho một buổi tối kinh khủng. Chúng tôi ăn tối tại một nhà hàng, bình thường thì tôi chỉ vui vẻ người quan sát. Nhưng người chồng của nữ doanh nhân ấy cũng là bạn của tôi, cho nên tôi lâm vào một vị thế hết sức trông trên khó xử. Tất cả chúng tôi cùng ngồi đó, như thế không có chuyện gì xảy ra, nhưng không khí thật căng thẳng. Khi chúng tôi ra về, Bạn gái tôi vòng tay ôm nữ doanh nhân hết sức thân mật. Lúc đó chồng cô vừa đi khuất và tôi nhận thấy dù tôi rất ngạc nhiên và không tin, nhưng rõ ràng đã có chuyện gì đó giữa họ với nhau rồi. Vài tuần sau, anh bạn tôi liên tục gọi điện cho tôi, xác nhận tình yêu của anh với người phụ nữ ấy. Anh nói anh sẽ làm mọi chuyện cần thiết để có được cô và rằng cô ấy rất yêu anh. Anh gọi tôi thường xuyên đến nỗi, Melania đâm nghi. Sao anh ấy gọi cho anh hoài thế? Có chuyện gì vậy? Tôi kể cho Melania biết chuyện, nàng cũng thấy khó mà tìm được. Như đã nói, cô ấy rất đẹp, và bạn tôi rõ ràng không phải là một Brad Pitt. Mặc dù anh rất giàu có, và một số phụ nữ khen anh điển trai. Chú thích? Brad Pitt, một diễn viên điện ảnh Mỹ, nổi tiếng điển trai trong vai Paul, một nhân vật phóng túng, trong phim Arrival Runs Through It. Gần đây nhất, Rod Pitt, thủ vai Archelis trong phim Cuộc chiến thành Troy. Hết chú thích. Cuối cùng, sau nhiều cuộc gọi như thế, tôi hỏi anh. Này, anh đang dẫn mặt với tôi hay là thật vậy? Thật mà, thật mà. Tôi muốn tới chỗ anh và chứng minh cho anh thấy. Anh ta không cần phải chứng minh gì với tôi. Chứng minh hay không chứng minh thì đã sao? Tùy vậy, tôi cũng mời anh ta đến. Đến nơi anh kể cho tôi nghe họ gặp gỡ nhau thế nào quan hệ của họ ra sao và nhiều chuyện riêng tư tôi vẫn cảm thấy chưa tin anh được anh bèn cho tôi chạy một cuốn băng trong máy trả lời điện thoại tự động ghi lại một cuộc gọi của cô ấy trong cuốn băng đó cô nói với anh những lời ân ái thân mật mà chỉ những người tình mới nói với nhau tôi nhận ra đúng giọng nói của cô bây giờ tôi hoàn toàn tin tưởng anh không mảy may nghi ngờ gì về chuyện tình cảm của họ Trong một thời gian dài, anh không ngớt gọi điện cho tôi kể về mối tình ấy. Nếu khi anh gọi mà tôi đang ở Palm Beach, chắc là tôi sẽ vừa xem TV, vừa lịch sự nghe anh ta nói. Tôi có cảm giác mình là bác sĩ trị liệu tâm lý của anh ta. Thế rồi chuyện phải đến đã đến. Người chồng phát giác mọi chuyện, gọi điện thoại cho anh bạn tôi và dạo giết anh ta. Nhưng điều thực sự làm cho anh bạn tôi sững sờ là cú điện thoại của chính cô ấy gọi đến, cho biết. Cô ấy sẽ không bao giờ gặp cỡ hay trò chuyện với anh nữa vì nếu cô còn dây dơ với anh, chồng cô sẽ báo cho vợ anh biết tất cả câu chuyện. Người bạn tôi hoàn toàn suy sụp, từ đó về sau, anh tìm mọi cách quan hệ lại với người yêu cũ, nhưng bị cự tuyệt hoàn toàn. Rồi đến lượt vợ của anh bạn tôi biết chuyện, có lẽ do người chồng của nữ doanh nhân nọ thông báo, nhưng cũng không ai biết chắc lắm. Khoảng 6 tháng sau đó, Tôi có dịp gặp nữ doanh nhân ấy tại một phòng triển lãm. Cô ta cự nữ tôi. Này, Donald, tôi nghe nói anh đã gieo rao chuyện của tôi cho cả thành phố biết. Hành động của anh thật là tệ hại. Nhưng tất cả những tin đồn về tôi và ích đều sai cả. Anh có thể tưởng tượng được một người như tôi mà đi bồ bịch với anh ta sao? Sau 15 phút lắng nghe lời chối và bục tội của cô ta, tôi nhận ra cô ta phải là một người bán hàng tuyệt vời nhất trên đời mà tôi từng được biết. Bởi vì, giá như trước kia tôi không được nghe giọng nói của cô ta trong băng ghi âm điện thoại, thì giờ này tôi tin lời cô ta ngay. Cô ta bảo cô không thể tin được người ta lại nghĩ ra chuyện cô đã vụng trộm với anh bạn tôi. Tôi cần gì ở anh ta chứ? Anh ta có cái gì nào? Thôi, cho xin đi. Kết cuộc là vậy, nhưng lâu không thấy anh bạn tôi gọi lại. Tôi không rõ anh ra làm sao, nên tôi gọi đến hỏi thăm. Anh đi vắng, và sau đó cũng không gọi lại cho tôi. Tôi gọi lại lần nữa, rồi lần nữa, anh vẫn không hồi âm. Tôi thấy hơi lo, nên gọi lần thứ ba, rồi lần thứ tư, bật vô âm tín. Về sau, tôi được biết vợ anh chết tôi về vụ này, chị cho là tôi đã giới thiệu chồng chị gặp nữ doanh nhân ấy. Rõ ràng là, chị cấm anh nói chuyện với tôi, bằng không chị sẽ ly dị anh. Hóa ra, anh ta dùng tôi làm vật tế thần, nhưng buồn cười là tôi không thấy mất lòng mà lại thấy mình sẵn sàng giúp gỡ anh ra khỏi thế kẹt. Nếu như anh ta chịu hạ cố gọi cho tôi. Này Donald, tôi đang gặp rắc rối đấy. Tôi đổi thừa chuyện này cho anh nhé. Thậm chí nếu anh nói anh không thể gặp hay nói chuyện với tôi nữa, thì tôi cũng chấp nhận và vui vẻ giúp anh giữ vững hạnh phúc gia đình. Nhưng anh ta không bao giờ gọi cho tôi, và cũng không giải thích gì với tôi về chuyện đổi thừa đó cả. Bây giờ mỗi lần gặp nhau trong tiệm ăn, hay tại một dịp nào đó, Chúng tôi không nói gì với nhau Nhưng anh biết Và tôi biết Nghe nói anh ta đã phải chịu đựng cảnh cơm không lành Canh không ngọt trong gia đình Để làm lành với vợ Anh mua cho chị một món nữ trang thật tuyệt Nhưng chị bắt anh đi đổi lại món khác Vì cho rằng Món quà chưa đủ lớn Hoặc chưa đắt lắm Anh phải lụng cụm đi mua lại món khác to hơn Và tốt hơn cho vợ vui lòng Trang 6 Theo cách của tôi Tờ New York Post là tờ báo rất phổ biến trong thành phố này. Hàng ngày tôi và nhiều người khác đều đọc tờ báo ấy. Tờ báo có một trang đôi gọi là trang 6. Thật ra nó không nằm trên trang thứ 6 của tờ báo, nhưng là một trang không thể bỏ qua. Trong nhiều năm qua, trang này được biên tập bởi một tay rất cừ khôi, tên là Richard Rosen. Anh ta hiểu biết đến nơi đến chốn đủ mọi vấn đề, và anh ta biết rõ hơn ai hết những gì đang xảy ra ở New York. Dù hay dù dở gì, tôi cũng rút ra được nhiều điều từ trang báo này. Tôi mong rằng, đừng bao giờ đến cái ngày mà họ không còn moi ra được điều gì đáng nói nơi tôi. Đồng thời, đây là một phiên bản trang sáu của tôi dành cho độc giả, và các bạn sẽ biết về tôi với những thông tin mới nhất. Chắc chắn là các bạn đã nghe nói đến Ivana, người vợ đầu tiên của tôi, người đã gán cho tôi cái biệt danh The Donald, và phóng ra hàng ngàn mũi tên lửa, ý tôi muốn nói là nụ cười. Về phía tôi, tôi vui sướng mà báo tin với các bạn rằng, hiện nay cô ấy sống vui vẻ khỏe khoắn ở miền nam nước Pháp. Chúng tôi vẫn giữ quan hệ tốt và thường nói chuyện với nhau. Chúng tôi cũng là láng giềng của nhau ở thành phố New York và có chung với nhau ba đứa con tuyệt vời. Chúng tôi tự cho mình là người may mắn và là những người bạn tốt. Mala, người vợ thứ hai của tôi, đang sống ở Los Angeles và vẫn xinh đẹp như bao giờ. Đứa con gái của tôi và Mala là cháu Tiffany, năm này 10 tuổi, luôn được mọi người chung quanh yêu mến. Tuy không được ở gần cháu nhiều như mong muốn, nhưng những giây phút được gặp cháu rất quý đối với tôi. Năm năm gần đây, tôi sống chung với Malina Klaus, một người mẫu, gốc Slovenia, cực kỳ xinh đẹp và tinh tế. Bất cứ ai từng gặp cô là không thể nào quên được, cô là một người đẹp từ trong ra ngoài, ngoài nhan sắc tuyệt vời. Cô là người luôn điềm tĩnh và biết cách sai dịu người khác. Cô mang vào cuộc sống sôi động của tôi một cảm giác ổn định, bình yên. Tôi thật may mắn có được cô. Con trai cả của tôi tên là Don đã bắt đầu làm việc tại Trump Organization từ tháng 9 năm 2001 và đã chứng tỏ là một thành viên sáng giá trong nhóm chúng tôi. Cũng như tôi, cháu tốt nghiệp trường Walter của Đại học Pennsylvania và ngay từ đó, đã quyết định tham gia vào hoạt động kinh doanh của gia đình để học hỏi từ cha cháu. Cháu là một thanh niên tốt và cũng sẽ là một người thành đạt sau này. Ivanka, con gái lớn của tôi, hiện đang theo học tại trường Wharton. Cháu đã rất thành công với nghề người mẫu và cháu hết sức khả ái. Việc gì cháu làm cũng rất tốt. Eric, con trai út của tôi, đang học tại đại học George và cháu học giỏi. Chúng tôi đặt nhiều kỳ vọng nơi cháu, Hiện nay cháu đã khá cao, nhưng chuyện đó chẳng có gì đáng lo. Giống như anh cả Don, Eric là một con người thích hoạt động và phóng khoáng. Tôi vẫn giữ quan hệ gần gũi với em trai Robert và các chị em gái, Mariani và Elizabeth. Tất cả họ đều thành đạt và sung túc. Cha mẹ tôi, Fred và Marie, đều đã qua đời vào năm 1999 và 2000. Cha mẹ tôi ra đi, để lại một khoảng trống mà không gì bù đắp nổi Nhưng những gì cha mẹ tôi đã dạy, bằng cách làm gương cho tôi nói theo, thì vẫn luôn tồn tại trong cuộc sống hàng ngày của tôi. Tôi yêu gia đình tôi, những người thân trong gia đình là nguồn động viên lớn lao cho tôi. Trước đây thế nào thì mãi mãi về sau họ cũng vậy. Tôi giàu có quá phải không? Phải, rất giàu có. Tôi cũng vô cùng hạnh phúc có được những người bạn tuyệt vời và những người đồng sự đáng tin cậy, những người bạn dù ở cương vị hay lĩnh vực ngành nghề nào đều có ảnh hưởng rất lớn đến sự nghiệp của tôi và họ đã giúp tôi rất nhiều Tôi sẽ khép lại phần này với một câu chuyện về Hogwarts Corsair một phóng viên thể thao tài năng mà tôi được biết trong 10 năm cuối cùng của cuộc đời ông Người ta hoặc yêu hoặc ghét Hogwarts không có lừng khừng nửa yêu nửa ghét nhưng trong những gì ông đã làm thì ông đã thể hiện là một con người giỏi nhất Càng về già Hogwarts càng trở nên dễ ghét Ngay cả đối với những người trước đây đã yêu mến ông và đã giúp ông gây dựng sự nghiệp thành công, ông luôn luôn cảm thấy là một phóng viên thể thao thì chưa xứng tầm. Ông khao khát ra tranh cử chức thượng nghị sĩ Mỹ. Howard có thể cùng ngồi chung bàn với các khuôn mặt thể thao mà suốt 30 năm qua ông chưa hề gặp mặt và kể ra các con số thành tích của họ một cách tính xác. Chí nhớ của ông ta quả là đáng nể. Thế rồi, ông ta viết cuốn sách cuối cùng và đập tôi bờ nhiều người ông từng quen biết. Từ Rooney Alice đến Frank Gifford, một trong những người giỏi giang tốt đẹp nhất, chuyện đó gây nhiều tai hại cho ông. Tất cả bè bạn đều quay ra chống lại ông. Tôi nhớ mình đã từng nói với ông, Horwood, anh có thể đánh gục 20% số họ, hoặc có thể 25 hay 30%, nhưng anh không thể đánh gục tất cả mọi người. Trong cuốn sách của mình, anh chẳng nói được lời tốt đẹp nào về họ cả. Đó thật là một điều sai lầm. Tôi biết có nhiều người cũng cần bị đà kích, nhưng anh không thể đà kích hết tất cả mọi người. Đó là một quy tắc tôi áp dụng trong cuốn sách này và trong cả đời sống của tôi. Tuần làm việc của tôi Trong cuốn sách In the Art of the Deal* và trong hai quyển hồi ký khác, tôi có một chương về một tuần lễ tiêu biểu trong cuộc sống của tôi. Khi tôi gặp Mark Burnett, tác giả chương trình truyền hình The Apprentice, thực tập sinh, anh nói, đó là chương sách mà anh thích nhất, và nhiều độc giả khác cũng cho tôi biết như thế. Cho nên, theo yêu cầu rộng rãi, đây là ví dụ về một tuần lễ bình thường đẩy ấp công việc của tôi vào mùa thu năm 2003. Trong chương này, không có lời khuyên nào về việc làm giàu, nhưng nó cho bạn thấy cách tôi có được niềm vui. Và tôi ngờ, mình không sao thành công được thế này nếu tôi không có được thời gian làm việc vui thích như thế Thứ hai 9 giờ sáng tôi có cuộc họp với kiến trúc sư Gautas Kondilis một cách bắt đầu tuần lễ làm việc rất nhẹ nhàng Gautas đã cùng tôi làm việc rất hợp rơ trong một vài dự án kể cả dự án xây dựng Trump World Tower tại quảng trường trụ sở Liên Hiệp Quốc Trump Park Avenue tại đường 59 và Park Avenue vừa hoàn thành. Và cùng với Philip Johnson và Skidmore Owings và Merrill hoàn tất Trump Place, cao ốc thứ 16 xây dựng trên bờ sông Hudson. Một số các bạn có thể nhớ khu vực này chính là các khu vườn bên bờ tây mà tôi đã đầu tư vào đây từ năm 1974, khi lần đầu tiên tôi quyết định chọn giải pháp mua lại chúng từ công ty đường sắt Pennsylvania Railroad. Đó là cuộc đàm phán quan trọng đầu tiên của tôi ở Manhattan. Gần 30 năm sau, chúng tôi đang còn thảo luận về các cao ốc thứ 5 và 6 đang được thi công. Không bao giờ bỏ cuộc. Con trai lớn của tôi, Don, cùng tham dự cuộc họp. Chúng tôi đang tiến hành công việc xây dựng theo kế hoạch đã định. Và ba cao ốc căn hộ đầu tiên chứng tỏ rất thành công. Tuy vậy, cả Costa Và tôi không dừng nghỉ với thành công của mình, mà chúng tôi đang giải quyết các bướng mắt, ra soát từng chi tiết. Nếu không phải là một kiến trúc sư, thì có lẽ Kostad phải là một bác sĩ phẫu thuật giỏi. Anh chăm chút công việc rất tỉ mỉ, chúng tôi phối hợp với nhau rất tuyệt vời. Và tôi đợt anh cùng hàng với Philip Johnson như một trong những kiến trúc sư lỗi lạc nhất của chúng tôi. Chúng tôi cũng đang bàn bạc về các phản ứng của công chúng. Đối với công viên mà tôi đã xây dựng tại khu đất phía bờ Tây để hiến tặng cho thành phố, tôi không muốn làm mọi người thất vọng, nhưng những người chỉ trích chúng tôi không thỏa mãn với món quà rộng 21 arc này. Chú thích Một arc, mẫu anh, tương đương khoảng 0,4 hecta. Hết chú thích Tôi biết nói sao đây, phải thừa nhận rằng dù nỗ lực đến đâu bạn cũng không sao làm cho tất cả mọi người cùng hài lòng được. Tôi giả soát vài chỗ thiết đặt nhà bếp và bùng tắm, và chúng tôi quyết định thực hiện với chất lượng cao nhất. Tên tôi và công trình của tôi đã trở thành đồng nghĩa với chất lượng, mà điều đó là có lý do. Chúng tôi không hả tiện bất cứ một thứ gì và bất cứ ở đâu. đòn nói, mong có một buổi chiêu đãi chưa từng có cho cao ốc số 4. Đó là một ngày tuyệt vời cho các nhà xây dựng, cũng là một lễ mừng hoàn tất phần thượng tầng của cao ốc và mọi người có liên quan họp mặt ở tầng trên cùng để dự một buổi chiều đãi. 9 giờ 30 sáng, Norm vào báo cho tôi biết tôi có điện thoại của Oscar de Tôi và Costas quyết định hai tuần sau sẽ gặp lại nhau. Chú thích Oscar de la Renta, sinh năm 1932, nhà thiết kế thời trang người Cộng Hòa Dominica, Từ những năm 1970 của thế kỷ 20, nền thời trang thế giới đều chịu ảnh hưởng của ông. Hết chú thích. Tân Hoa Hậu Hoàn Vũ Amelia Vega là người Santo Domingo, đó cũng là quê quán của Osta de Renta. Ông muốn gặp cô ấy, và tôi không trách gì ông, cô là một người đẹp cao một m 8 Chúng tôi không chỉ tự hào về cô, mà còn tự hào về cuộc thi Hoa Hậu Hoàn Vũ. Đã cực kỳ thành công kể từ khi tôi mua lại chương trình này 7 năm trước. Chúng tôi tạo nên một sự cạnh tranh trong các thứ hạng chương trình truyền hình và được khắp thế giới đánh giá cao. Ecuador đã chi nhiều triệu đô la cho việc đăng cai cuộc thi năm 2004 và chúng tôi đang mong tới thời điểm tuyệt vời đó. Trở lại với Oscar, ông luôn là một người làm việc tuyệt vời, công việc không chê vào đâu được của ông đã xác nhận điều đó. 9 giờ 45 sáng, tôi gọi điện thoại đến một tay nhà thầu danh ma đang tìm cách qua mặt tôi. Đây có thể là một việc nhỏ nhặt, vì nó chỉ liên quan đến những kẻ không ra gì, nhưng bạn phải làm những chuyện cần làm thôi. Quát tháo với bọn họ chính là chuyện tôi phải làm. 10 giờ sáng, tôi có ba cuộc gọi đang đợi từ Mark Brown, tổng giám đốc điều hành kiêm chủ tịch ba sòng bạc của tôi ở Atlantic City, từ văn phòng của Goodie Allen. Và từ thị trường Bloomberg Chú thích Woody Allen, sinh năm 1935 Nhà văn, nhà biên kịch Đạo diễn, kiêm diễn viên điện ảnh Mỹ nổi tiếng Hết chú thích Trước hết, tôi nhận cuộc gọi của vị thị trường Mà tôi cũng kính trọng như đối với Woody Allen và Mark Tôi nghĩ thị trường đang làm một công việc thật tuyệt vời Coi như ông đảm nhận một trong số những công việc khó khăn nhất trên hành tinh Điều hành một tập đoàn kinh tế là một việc, điều hành một thành phố là một việc khác, nhất là thành phố New York này. Chú thích Michael Bloomberg, sinh năm 1942, doanh nhân nổi tiếng người Mỹ gốc so Thái, sáng lập và điều hành tập đoàn truyền thông Bloomberg, LP, có tầm hoạt động trên các thế giới, thị trưởng thứ 108 và đương nhiệm năm 2005 của thành phố New York. Woody Allen, có thể xuống California và ở lại tại Ma'a một câu lạc bộ của tôi ở Palm Beach. Tôi đã có mặt trong một phim của Woody Allen, và tôi không bao giờ bỏ sót phim nào của anh. 10 giờ 30 sáng, tôi uống một lon Coca-Cola không đường đầu tiên trong ngày. Tôi biết mình nên dùng nước khoáng, và đôi lúc cũng có dùng, nhưng thực ra tôi vẫn thích loại Coca-Cola không đường. Irina Dovonoin Venko, gọi đến Cô là nữ diễn viên ballet tại nhà hát ballet Mỹ Không những là một nữ nghệ sĩ múa được nhiều người mến mộ Cô còn là một phụ nữ vô cùng kiều diễm Thực ra tôi không phải là một người mê vụ ballet Nhưng do mến Irina nên tôi cũng có thể trở thành một fan hâm mộ Nhóm truyền hình trong đoàn của Neil Cavuto đã sẵn sàng cho một cuộc phỏng vấn Tôi gọi họ phỏng vấn về chuyện gì Và chúng tôi sẵn sàng để bắt đầu Sau hàng chục năm với các cuộc phỏng vấn Những sự kiện này đã trở nên dễ dàng cho tôi Nhất là đối với những người như nêu Một người không những có phong cách hấp dẫn Mà còn rất hiểu biết nữa Anh và đội của anh Luôn luôn rất chuyên nghiệp Và công việc của anh Được xếp hạng cao nhất trên truyền hình cáp 11 giờ sáng Trong khi cuộc phỏng vấn diễn ra Tôi nhận được 17 cú điện thoại Và tôi bắt đầu hồi đáp Giữa hai cuộc gọi đến Sau nhiều năm trong kinh doanh, biết cân nhắc ưu tiên đã trở thành một bản tính thứ hai của tôi. Đó cũng là một yếu tố chủ yếu để giữ được đà làm việc, ngay cả trong một ngày làm việc tiêu biểu. Mà đây là điều quan trọng nếu bạn muốn thành công hoặc duy trì sự thành công. Mọi người đều đã nghe nó đến từng phút New York. Nhưng bây giờ, chuyện đó lỗi thời rồi và nó đã trở thành từng giây New York. Chẳng có gì cường điệu đâu. Khi bạn phải xử lý hàng trăm cuộc gọi mỗi ngày, thì từng giây có giá trị lắm, giả đà vào một cuộc đàm thoại thì bạn sẽ mất chớn làm việc đến cả giờ. Cho nên, nếu tôi nói đà làm việc là quan trọng, là tôi nói thật đấy. Khi lâm vào tình huống đó, bạn sẽ thấy, và khi mất đà làm việc thì bạn sẽ biết ngay. Tôi trả lời cuộc gọi của Joe Sinh Quy, Ủy viên Quản trị của Viện Các Khoa học về Ngành Khách sạn và Giải trí Mỹ. Nơi tặng giải thưởng, năm viên kim cương rất danh giá. Các bất động sản của tôi đã nhận được một số trong các giải thưởng đó. Joe là một con người lạc quan và hào sản, nhưng trong việc trao giải thưởng thì ông là người rất sáng suốt và đòi hỏi cao. Ông vừa từ Sardinia trở về và nói rằng ông vẫn cho câu lạc bộ Ma'alago của tôi ở Palm Beach là nơi nghỉ đẹp nhất thế giới mà ông từng biết. Phát biểu này hẳn có ra một giá trị nào đó. Tôi luôn luôn thích Joe. Và bây giờ tôi càng thích ông hơn. Tôi hồi đáp cuộc gọi của Travis Fambin, ông và vợ Joy, là thuộc trong số thân hữu của tôi. Và bạn có thể tưởng tượng bên ngoài ông còn vui nhận hơn cả khi điều khiển chương trình trên truyền hình. Tôi luôn mong có dịp gần gũi với họ. Cả hai vợ chồng đều rất tốt. Chúng tôi sẽ đi ăn tối tại nhà hàng Jean Jockeys trong Trump International Hotel and Tower, nơi được coi là một trong những nhà hàng ăn ngon nhất thế giới. Nhà hàng Georgine Jacques, Von Gerichten Điều khiển thì làm sao mà không ngon được Tôi nhận một cuộc gọi của Mark Burnett Tác giả và nhà sản xuất kỳ tài Của chương trình truyền hình thực tế Survivor Chính anh là người đưa ra ý tưởng thực hiện chương trình truyền hình The Apprentice Và chúng tôi đang bận rộn thực hiện các chi tiết 11 30 sáng Tôi nhận một cuộc gọi từ Sony Họ yêu cầu tôi làm người hỗ trợ Cho chương trình Central Park Lần thứ 150, vào tháng 7 do các ngôi sao nhạc kịch đăng lên Salavator Lisitra và Marcelo Alvarez biểu diễn, chương trình hết sức thành công với hàng ngàn người dân New York kéo đến nghe một số bài hát hay được trình diễn dưới trời xào trong công viên. Vào những đêm như thế, bạn phải cảm ơn số mệnh may mắn cho mình được sống. Chúng tôi rất tự hào về sự thành công của đêm diễn, và tôi cũng lấy làm hân hạnh là một người hỗ trợ cho chương trình. Mike Donovan, người phi công tôi tin cần, gọi đến nhắc tôi về việc kiểm tra thường kỳ cho chiếc phi cơ phản lực của tôi. Tôi có một trực thanh và một máy bay phản lực. Và suốt năm, cả hai đều trải qua một cuộc kiểm tra kỹ thuật. Với kế hoạch làm việc của tôi, thì các máy bay này không phải là những món xa xỉ, nhưng là những phương tiện cần thiết. Sau hai tuần, thì chiếc phản lực sẽ sẵn sàng hoạt động. Nó vào xem qua những yêu cầu của các phương tiện truyền thông dồn lại cho đến sáng hôm đó, gồm có hai từ Hà Lan, ba từ Đức, hai từ Canada, một từ Pháp, một từ Anh và bảy từ Mỹ. Chỉ việc xử lý yêu cầu của các phương tiện truyền thông không thôi có thể cần đến các kỹ năng đàm phán, và chúng tôi cố gắng tối đa cung cấp thông tin cho họ. 11h45 sáng, tôi có cuộc họp với Charlie Reiss, Jean Creamer, Rochelle Flickr và Don, nhóm phát triển xây dựng của tôi, chúng tôi đang bận với công việc xây dựng ở Chicago và Don đã làm việc rất hiệu quả trong nhiều vị trí tại Trump Park Avenue. Tại Trump Organization, chúng tôi cũng đang có sẵn nhiều việc phải làm, nhưng không phải loại người tự mãn. Tôi biết ở đó còn nhiều cơ hội cho nhóm làm việc này triển khai. Họ đảm nhận một công việc thật quan trọng và có những dự án thú vị để tường trình với tôi. 12 giờ 30 trưa, tôi đặt bữa ăn trưa từ nhà hàng ăn mới rất tuyệt vời của tôi đang kinh doanh rất tốt tại tầng trệt của cao ốc Trump Tower. Một số trong các bạn có thể đã thấy tôi quảng cáo trên truyền hình cho cửa hàng ăn nhanh McDonald's. Tôi không cần phải diễn xuất gì cả, tôi thích cửa hàng ăn McDonald's và tôi là một thực khách gắn bó với nó. Có ngày, tôi dùng món pizza, thỉnh thoảng tôi dùng bông và mát. có hôm, không ăn gì cả nhưng hiếm khi đi ăn trưa ở ngoài. Tôi coi việc đi ăn trưa là làm gián đoạn ngày làm việc. Trong khi ăn trưa, tôi xem qua các mẫu tin và bài báo được cắt sẵn. 12 giờ 35 trưa, tôi nói chuyện với Ben Lambeth, giám đốc câu lạc bộ Maralago. Như bạn còn nhớ, Maralago đã có thời là nhà riêng của tôi và tôi cho phục hồi và biến nó thành một câu lạc bộ riêng hấp dẫn cái gì đẹp đẽ thì nên chia sẻ và câu lạc bộ ấy đã là một thành công lớn. Ben đã chăm sóc nó và tôi được hội lịch sử của quận Palm Beach ghi danh vào ủy ban các giám đốc hào tâm. rất vui khi thấy công lao của mình được ghi nhận và tưởng thưởng. chúng tôi thảo luận cặn kẽ về mùa hoạt động sắp tới và những hoạt động mở mang mới nhất. 12 giờ 45 trưa, tôi đi bộ xuống đại sảnh thăm George Ross. Jock luôn luôn biết rõ diễn tiến công việc, và tôi rất hài lòng. Ông ta có những tư tưởng rất sắc bén và sáng suốt, và chúng tôi trao đổi với nhau có lẽ trong chừng 3 phút. Tôi đang suy nghĩ việc đưa ông ta vào chương trình The Apprentice. 12 giờ 50 trưa, trở về văn phòng, tôi nhận một cuộc gọi từ Herb Grant. Chú thích, tên đầy đủ, Herb John Mungo Grant, sinh năm 1960, diễn viên điện ảnh người Anh. Hết chú thích Tôi nhận một vai ngắn là chính tôi trong cuốn phim Two Wits Notice ghi nhận trong hai tuần của anh cùng với Sandra Bullock Hức là một tay chơi gôn rất hầm hở và hệ đến New York là anh đến chơi tại sân gôn của tôi ở Westchester Ngoài việc là một diễn viên tài năng anh là một người lịch sự tào nhã Thực ra tôi thấy vui vì anh sống ở một đất nước khác Anh là người quá năng động nên không thể gặp anh luôn được. Một giờ trưa, no mờ và duyệt qua các lời mời dự những buổi châu đãi và lễ khai trương và mời diễn thuyết. Tôi không có nhiều thì giờ cho những việc này. Tôi quyết định chỉ dự một buổi châu đãi tại Ly của. Một giờ ba mươi trưa, tôi gọi đến Trump National World Club ở Los Angeles. Sân golf này nằm trên bờ Thái Bình Dương và có khả năng trở thành một sân ngôn tốt hơn ở Pebble Beach. Cho nó là ngoạn mục sẽ là một sự đánh giá thấp. Nó là một viên ngọc, và chúng tôi đã đổ nhiều công sức cho nó. Tất cả đều tiến triển tốt đẹp, nhưng mọi chi tiết đều quan trọng, và có nhiều chi tiết cần được quan tâm chăm sóc. 2h30 chiều, tôi gọi điện thoại đến một chuyên gia về cây cối. Tôi thấy có một số cây đẹp và muốn chúng được trồng nơi sân gôn của tôi ở Bedminster. Bằng New Jersey, tôi đặt vài câu hỏi và hiểu ra được nhiều điều. Khi cần điều gì, tôi đều hỏi hàn như thế, và hiếm khi tôi nhận được một ý kiến kém cỏi. Cách này đã giúp tôi thật nhiều trong những năm qua. Học hỏi kiến thức thì chẳng có gì là không đúng cả, dù là kiến thức về cây cỏ hay về chậu rửa cũng thế. 3 giờ chiều, Alan Weiserberg, Tổng Giám đốc điều hành, đến học với tôi. Ông cùng làm việc với tôi từ 30 năm nay và quán xuyên hết mọi thứ. Một công việc chẳng dễ dàng gì. Ông điều hành mọi việc thật êm đẹp. Bộ phận làm việc của ông kết hợp với nhau chặt chẽ và hoạt động nhanh chóng. Các cuộc học của chúng tôi cũng vậy. 3h30 chiều Tôi hồi đáp lại 14 cuộc gọi đã nhận được trong khi tôi đang học, gồm các cuộc gọi của các luật sư, các nhà xuất bản, các phóng viên và bè bạn. Điều tệ hại hơn việc có quá nhiều cuộc gọi là không có cuộc gọi nào cả cho nên tôi không than thở gì tôi nhận một cuộc gọi từ các nhà thầu bê tông họ làm hỏng bét mọi việc nhưng cứ cố nói với tôi họ chẳng làm hỏng điều gì mọi thứ họ làm đều bôi bác cả vì thế, thay vì một cuộc trao đổi lịch sự như họ mong đợi tôi nói toàn sự việc rằng họ làm hỏng bét cả mọi việc và tốt hơn hết là họ phải trình đốn lại cho tử tế điều ngạc nhiên là họ ra vẻ biết mình đang làm gì khi người ta nghe tôi la lối thì hãy hiểu cho là có lý do cả đấy. 4 giờ 30 chiều, tôi đến phòng hội thảo để Platon, một tay thợ chụp ảnh trẻ nhưng rất thạo nghề, chụp một số bức ảnh của tôi cho tạp chí Forbes. Anh làm việc nhanh nhẹn và hiệu quả nên rất giống với Richard Everdon mà năm ngoái có lần chụp ảnh tôi. Chú thích, Richard Everdon, sinh năm 1923, mất năm 2004. Nhà nhiếp ảnh nghệ thuật rất nổi tiếng của Mỹ, đặc biệt xuất sắc về ảnh chân dung do ông nắm bắt được cái thần của nhân vật được ông chụp ảnh. Hết chú thích. Tôi mong thấy các bức ảnh được in ra. 5 giờ chiều, tôi hồi đáp 7 cuộc gọi nhận được trong khi tôi bận cho về chụp ảnh, trong đó có một cuộc gọi cho chị tôi. Marian. chị vẫn là một thẩm phán khôn khéo như hồi nào tới giờ, và chị mới từ Rome về. Năm giờ ba chiều, nó mời vào giả soát các lời mời và những yêu cầu của các phương tiện truyền thông, và tôi đọc một số thư. Có một lá thư của một cháu bé chín tuổi, ở Minnesota, đề nghị với tôi một công việc làm ăn, sau khi mô tả ý tưởng về công việc, cháu cho tôi một lời đề nghị hấp dẫn. Và ông biết điều gì dành cho ông không? Thưa ông Trump, đó là một cơ hội để ông trở thành triệu phú, chỉ bằng cách sự phần làm ăn với cháu. Cháu bé cũng nói thêm rằng tôi có thể gọi điện cho cháu bất cứ lúc nào miễn là trước 9 giờ tối. Tôi sẽ nhớ điều đó. 6 giờ chiều, tôi quyết định trở về căn hộ của tôi ở tầng trên. Ở đó tôi sẽ gọi thêm nhiều cuộc gọi nữa cho đến khoảng 7 giờ 30 tối. Lúc 8 giờ tối, tôi và Malania gặp nhau với Joy và Regis tại nhà hàng ăn Dream Drugs để ăn tối. kho sách nó.com.vn Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn trong các phần tiếp theo của cuốn sách. chương 5 Donald Trump Cuộc sống đời thường Thứ 3 8:30 giờ sáng, tôi đến văn phòng. Tôi đọc từ 5 đến 7 tờ nhật báo mỗi sáng trước khi vào văn phòng làm việc. Tôi thích cắt lấy những bài báo mình ưa thích, dù chúng có viết về tôi hay không. Tôi lưu giữ chúng hoặc phân phát cho người khác cùng đọc. Mỗi ngày, tôi cũng nhận được từ 10 đến 12 tờ tạp chí mà tôi để lại ở căn hộ để đọc vào buổi tối. Để có được một sự hiểu biết bao quát, thì việc nắm bắt thông tin khắp thế giới là điều cực kỳ quan trọng. Đúng, tôi là một người dân New York, nhưng ngoài kia là một thế giới rộng lớn và tôi cố gắng theo dõi tin tức về nó. Nếu bạn nhìn toàn bộ hành tinh này như một thị trường đang mở ra, Mà nó đúng là như vậy, thì bạn sẽ phát hiện mỗi ngày mình đều có nhiều việc phải làm. Đó không phải là chuyện ham hố, nhưng hoàn toàn là một sự cần thiết. Vì thế, tôi dành ra thêm 15 phút tương đối yên tĩnh sau đó để đánh giá sự phát triển của thế giới. Cứ cho là chuyện ôm đồm đi, hoặc muốn gọi sao cũng được, nhưng việc đó mang lại hiệu quả và giúp tôi tập trung cho một ngày mới.